Ở con người, khi bụng đói thì không bao giờ phát sinh tâm tư từ bi hỷ xả, chỉ có những người cơm áo không lo thì mới có tâm tình mà đi làm từ thiện. Súng hỏa thương, cuối nòng súng có chỗ nhét vào ni nitrat kali KNO3, hỏa dược và bụi sắt được nhồi từ nòng súng. Gà rừng thân hình to lớn, tốc độ bay lên khá chậm chạp. Hỏa thương dùng bụi sắt làm đạn nên diện tích sát thương lớn. Một tiếng nổ vang lên, một con gà rừng rơi xuống trốn vào bụi cỏ. Chốc lát sau vu tâm ngữ xách gà rừng từ trong bụi cỏ vui mừng chạy ra. Tả Đăng Phong thuận tay tiếp lấy, ước lượng con gà rừng nặng đến hơn 3 cân. Có thu hoạch, tả Đăng Phong cũng không ham nhiều mà lập tức quay về đảo quan. Trên đường về, vu tâm ngự cầm hai cái lông đuôi thật dài của gà rừng chạy trước. Tả Đăng Phong tay cầm súng, tay xách gà rừng theo sau. Lúc này tả Đăng Phong thầm nghĩ, nếu có cơ hội phải quay về cảm tạ Tôn Ái Quốc và Hồ Tây, may mà lúc trước tặng chúng một cước, chứ không thì phải đi chỗ nào mới kiếm được cô vợ xinh đẹp thế này. Lúc trở về tới Thanh Thủy Quan thì đã hơn 2 giờ chiều, tả Đăng Phong bắt đầu làm thịt gà rừng, còn Vũ Tâm Ngự thì chạy vào nhà, ngồi dưới bếp lò nhóm lửa giúp hắn, sẵn có nước nóng. Em đi tắm đi tả Đăng Phong vừa nhổ lông gà vừa nói với Vũ Tâm Ngữ. Mặc dù Vũ Tâm Ngữ đã rửa mặt, nhưng tóc tai vẫn như cũ, trên người cũng còn vương mùi lạ. Vũ Tâm Ngữ nghe vậy gật đầu đồng ý, múc nước nóng trong nồi rồi đi tới Tây Phong khép cửa phòng lại. Sở dĩ nàng để tóc tai dối bời để gặp người khác là vì bảo vệ chính mình. Trên thực tế, Vũ Tâm Ngữ rất thích sạch sẽ. Số lần rửa tay trong một ngày còn nhiều hơn tả đăng phong Nhổ lông gà xong Gỡ các vụn sắt ra Rất nhanh con gà rừng đã được cho vào nồi Lúc này có thịt ăn là chuyện không dễ Ruột và dạ dày lúa qua là có thể ăn Cũng giống như thịt gà Đều được rửa sạch cho vào dưới nồi Trên bỏ ít gạo để nấu Đặt thêm một ít than hồng trên nắp nồi Tả đăng phong rời đảo quan Tới nơi lúc trước hắn chôn cất hài cốt Đào ra lượng lớn hài cốt rồi vứt vũng vãi trên đường lên núi Sở dĩ hắn làm vậy là muốn làm tăng thêm bầu không khí khủng bố xung quanh đảo quan Hắn sợ vạn nhất khi mình có việc ra ngoài lại có người tới bắt nạt Vũ Tâm Ngữ Khi làm xong tất cả Tả Đăng Phong trở về đảo quan thì gặp đúng lúc Vũ Tâm Ngữ đang bê chậu đồ dơ bẩn đi ra Lúc này Vũ Tâm Ngữ mặc một cái đạo bào hơi rộng Bên trong là tiểu y trắng nõn trông rất thanh nhã sạch sẽ Lúc trước tóc tai bết cả lại, giờ đã được gội rửa gọn gàng, trên tóc vẫn còn đẫm nước. Đây là quần áo của sư phụ em. Sư phụ cao hơn, nên em mặc hơi rộng một tí vu tâm ngữ nhìn tả Đăng Phong khẽ mỉm cười. Biểu hiện ý tứ ngựa ngùng. Chờ tí, để anh lấy cho em xà bông tả Đăng Phong nghe vậy vội xoay người đi vào đảo quan. Vũ tâm ngữ sau khi tắm rửa xong lại càng thêm sáng sủa dạng ngời Khiến tả Đăng Phong hầu như không dám nhìn thẳng, giặt nhanh một chút rồi quay về ăn cơm chỉ chốc lát sau tả Đăng Phong cầm xà bông đi ra đưa cho vu Tâm Ngữ rồi nói. Vu Tâm Ngữ đưa tay tiếp nhận, ngẩn đầu nhìn tả Đăng Phong nở nụ cười rồi xoay người hướng hồ nước đi tới. Tả Đăng Phong vẫn đứng ở cửa nhìn chằm chằm vào hướng Vũ Tâm Ngữ đi xa, lúc mới nhìn thì hắn nhìn vào bóng lưng của Vũ Tâm Ngữ. Thế nhưng không rõ từ khi nào ánh mắt của hắn đã di chuyển xuống dưới Dù vu tâm ngữ mặc đảo bào rộng thùng thình Thế nhưng khi nàng bước đi Tả Đăng Phong vẫn mơ hồ thấy được cặp mông cong cong đầy mị lực Tả Đăng Phong ngươi có còn là con người không chứ Tả Đăng Phong bỗng nhiên dơ tay tát cho mình một tát Ý nghĩ Xuân Phong vừa xuất hiện trong đầu làm hắn có cảm giác xấu hổ Vũ tâm ngữ vừa thay đạo bào càng hiện ra vẻ gầy yếu, lẽ ra mình phải bảo vệ nàng chứ không phải là bắt nạt nàng. Tình bộc phát, mất lễ nghi tả Đăng Phong nói thầm, tự thốt ra lời dân cho chính mình rồi xoay người về đông phòng. Tuy rằng hắn không cách nào khống chế được ý nghĩ của mình, nhưng như thế có thể khống chế bản thân không làm sàng bậy. Chỉ cần là người thì sẽ có ma quỷ trong lòng. Không phải người tốt là không bị ma xui quỷ ám mà đó là người biết tuân thủ luân thường đạo lý và biết khắc chế bản thân. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới Chương 8. Cùng dường cùng gối tả đăng phong làm cơm tối xong. Vũ tâm ngự cũng giặt xong quần áo. Hai người cùng ở trong đông phòng. Ăn cơm. Món ăn cực kỳ xa xỉ. Cơm với canh súp gà rừng. Vũ Tâm ngữ em thực muốn lấy anh à? Tả Đăng Phong gắp cái đùi gà cho vô Tâm ngữ Anh là đàn ông, anh ăn đi. Vũ Tâm ngữ gắp đùi gà trả lại, tiếp tục ăn đồ ăn của mình. Cô dùng hành động thực tiễn để trả lời câu hỏi của Tả Đăng Phong. Chuyện hôn nhân không phải trò đùa đâu, chúng ta mới chỉ biết nhau có một tháng, em chẳng biết gì về anh hết. Tả Đăng Phong lại gắp đùi gà qua, em biết anh là chính nhân quân tử. Vũ Tâm Ngữ cảm kích nhìn Tà Đăng Phong, không trả lại đùi gà nữa, anh mà là quân tử, làm sao em biết, Tà Đăng Phong vô cùng xấu hổ, nếu Vũ Tâm Ngữ mà biết 2 giờ trước mình ở đằng sau ngó trộm mông của cô ấy, thì không biết cô ấy sẽ nghĩ thế nào, đêm hôm anh tới em cố ý dò anh, anh phát hiện ra nhưng lại không đánh em, chứng tỏ anh là người rộng lượng, lương thực anh không còn nhiều nhưng vẫn cho em ăn cùng, chứng tỏ anh thiện lương. Em không khỏe, anh cho em uống thuốc, chứng tỏ anh cẩn thận. Lúc em không có ở đây anh cũng không vào phòng của em, chứng tỏ anh biết giữ chữ tín. Anh còn nghĩ rằng em không biết gì về anh không? Vũ tâm ngữ cười, liệt kê từng món một. Sao em biết anh không vô phòng? Em, tả Đăng Phong nghi ngờ, vì mỗi lần em ra ngoài đều kẹp một sợi tóc trên cửa. Vũ Tâm Ngữ lộ ra ánh mắt giảo hoạt. Nếu bị gió lớn thổi bay thì sao? Tả Đăng Phong không ngờ Vũ Tâm Ngữ còn có trò này. Từ giờ chắc chắn hắn không còn dám xem thường chỉ số thông minh của cô nữa. Vậy anh đành chịu tiếng xấu thay nó thôi. Vũ Tâm Ngữ cười. Hai người vừa nói vừa cười ăn cơm xong trời vẫn còn chưa tối. Tả Đăng Phong liền đi qua tây phòng nhìn một cái. Vào đi, biết anh muốn vào từ lâu rồi. Vũ Tâm Ngữ đi lên trước, Vũ Tâm Ngữ đẩy cửa phòng, mùi ẩm mốc bốc ra, từ đóng củi trồng chất ngay trong phòng, đóng củi này là do Vũ Tâm Ngữ dự phòng cho trường hợp trời mưa dài ngày, phía nam phòng để đồ đạc rất là lộn xộn phía bắc phòng là một đống cỏ chanh, chính giữa lõng xuống, không hỏi cũng biết Vũ Tâm Ngữ tối nằm đây ngủ, trước khi vào phòng, Tà Đăng Phong cũng đã dự trù trước vài tình huống, nhưng sự thật lại hoàn toàn ngoài dự liệu của hắn. Vì gian phòng này quá bừa bãi bẩn thiểu, chẳng ai muốn ở, thả ở trong đông phòng còn hơn. Có lẽ vì vậy mà vu Tâm Ngữ mới có thể dùng địa đảo qua bắc phòng hồ dọa họ. Địa đảo ở đâu? tả Đăng Phong hỏi vu Tâm Ngữ. Trên quần áo vu Tâm Ngữ không có mùi cỏ mốc, chứng tỏ bộ đồ này không hề được cất ở đây. Bên dưới lớp cỏ, Vũ tâm ngữ chỉ chỉ vào đám cỏ, anh về lấy nến, tả đăng phong xoay người định đi, dưới đó có, vũ tâm ngữ xúc đám cỏ lên, lộ ra một tấm ván ngỗ che địa đạo, tả đăng phong theo vào, địa đạo không có bậc thang, mà được đào dốc xuống, độ rộng cũng không lớn, không quá một thước rưỡi, chiều sâu khoảng hai thước, vào trong địa đạo rồi, vũ tâm ngữ lấy đá lửa đốt một ngọn nến, dẫn tả đăng phong đi về phía đông, Địa đảo rất hẹp, bách lại thô giáp, nhưng được cái rất khô giáo. Cái này là do sư phụ của em đào à? Tả Đăng Phong hỏi. Trong địa đảo không có khí lưu thông, nên tả Đăng Phong thấy hơi ngộp. Không phải, sư phụ của em thích sạch sẽ, nên sẽ không làm ra cái này. Có lẽ là do trước kia lưu lại. Vũ tâm ngữ đáp. Tả Đăng Phong khẽ gật đầu, thời thanh mạt. Hầu như nhà dân nào cũng đào hầm để né cường đạo và thổ phì. Đảo quan này ở nơi núi sâu Không có địa đạo mới là không bình thường Trong địa đạo cũng không có nhiều đồ Đi một lúc mới có một chỗ khá rộng để nghỉ ngơi Trong góc đặt một khay đồ may bá Bên cạnh là một bọc quần áo nhỏ Bọc đồ đã được mở ra Bên trong chỉ có một đôi giày Không hỏi cũng biết bộ đồ trên người vũ tâm ngự chính là lấy ở đây Trên đầu chính là cũ quan tài Nắp quan tài đã mở Bên trong không có gì cả Nắp quan tài gắn liền với thân quan tài, một người có thể thoải mái đóng mở, ra khỏi địa đảo trời đã tối đen, tả đăng phong cảm giác có cái gì đó không đúng, nhưng rốt cục không nghĩ ra đó là cái gì, suy nghĩ một hồi cũng không tìm ra. Sau khi sư phụ của em đi rồi, ở đây có từng bị cướp bóc gì không? Tả đăng phong nhìn vụ tâm ngữ đang cúi người che lấp lại cửa địa đạo Không có, lúc đầu có thôn dân vào đây lấy đồ, nhưng đều bị em dọa chạy mất. Vũ Tâm Ngữ đứng lên vạn eo. Sao đồ trong đạo quan này lại ít quá vậy? Tả Đăng Phong lại hỏi. Đây là điểm hắn thấy bất thường nhất. đạo quan này không có nhà bếp. Đồ đạc sinh hoạt cũng hiếm hoi. Không hề có không khí có người từng ở. Không biết. Vũ Tâm Ngữ lắc đầu. Sao phòng... Ở của sư phụ em cũng trống trơn như vậy. Đồ đạc bên trong đâu? Tả Đăng Phong truy vấn. Hồi đó đã như vậy rồi. Cả giường cũng không có. Tả Đăng Phong nhìn xung quanh, bắt đầu thấy căng thẳng. Không có. Câu trả lời của Vu Tâm Ngữ làm hắn càng căng thẳng hơn. Vũ Tâm Ngữ lúc trước từng nói sư phụ cô không cần ăn. Người không ăn, không ngủ thì có phải là người sống không? Sư phụ của em có từng đi vệ sinh hay không? Tả Đăng Phong từ từ ra khỏi tay phòng, chưa từng thấy qua. Vũ Tâm Ngữ do dự một lát, cuối cùng cũng trả lời câu hỏi kỳ cục này. Thầm thì, âu, oh, thầm thì, âu oh. Ngay lúc này, trên cây đại thủ bên ngoài đảo quan vang lên tiếng cố mèo Thanh âm này khiến ra đầu tả đăng phong run lên Anh nghĩ cái gì vậy? Sư phụ em không phải quỷ đâu Người đứng dưới ánh mặt trời có bóng mà Vũ tâm ngữ rốt cục cũng đoán ra tả đăng phong đang lo lắng cái gì Gian phòng này lạnh quá Em tới phòng Anh ngủ đi Tà Đăng Phong nghe vậy thấy nhẹ cả người. Áo bông của Vũ Tâm Ngữ đã bị giặt hồi chiều. Bây giờ không có áo bông. Đêm ngủ sẽ bị lạnh. Vũ Tâm Ngữ nghe vậy cũng không trả lời ngay. Mà nhìn tả Đăng Phong chằm chằm. Được một lúc cơ thể cô bắt đầu run lên vì lạnh. Anh sẽ không dở cho tả Đăng Phong thấy thế vội mở miệng giải thích. Hắn còn chưa nói hết câu. Vũ Tâm Ngữ đã chia tay ra. tả Đăng Phong cầm lấy tay cô dắt cô về phòng. Đông phòng Ấm áp Tả Đăng Phong dành phần đầu giường gần lò sưởi và chăn định cho vũ tâm ngữ Còn mình nằm bên trong Hai người không ai nói gì Trước đây giữa họ là quan hệ bạn bè Nhưng từ bây giờ quan hệ này hình như đã thay đổi về bản chất Thay đổi này khiến cả hai đều hồi hộp Thời tiết gần vào đông Trời thường tối sớm Nằm từ lúc trưa tới 8 giờ mãi đến gần 12 giờ tả Đăng Phong mới mơ màng thiếp đi. Suốt 4 tiếng đồng hồ này hai người không hề nói chuyện với nhau. Đến khoảng canh 4, Tà Đăng Phong cảm giác có người đắp chăn cho mình. Trong phòng chỉ có hắn và Vũ Tâm ngữ nên Tà Đăng Phong tự nhiên biết rõ là Vũ Tâm ngữ đắp chăn cho hắn. Anh không lạnh, em đắp đi. Tà Đăng Phong khẽ nhổm dậy, thấy chiếc chăn đã sắp tuột hẳn khỏi người Vũ Tâm ngữ Chân này của hắn là chân đơn, nên khá nhỏ. Nhưng anh đang run kìa. Vũ Tâm Ngự khẽ nói. Không sao cả, nằm xuống, đừng nhúc nhích. Tả Đăng Phong không tìm ra được lý do để lấp liếm vì sao mình run. Nhưng hắn biết không thể để Vũ Tâm ngữ bị lạnh. Vũ Tâm Ngự thấy Tả Đăng Phong kiên trì như vậy, nên cũng không từ chối nữa. Trầm mặc một lúc lâu rồi mới nói. Giọng nói rất nhỏ, nhưng Tả Đăng Phong vẫn nghe được. Anh qua đây đi. Tả Đăng Phong do dự một chút, cuối cùng cũng dịch qua, nửa đêm về sáng trong phòng thực quá lạnh, chui vào trong chăn rồi, Tả Đăng Phong nghiêng người ôm lấy vu tâm ngữ, hắn cũng không có ý gì, chỉ là chăn nhỏ quá, nằm song song sẽ có người bị thiếu, vu tâm ngữ run lên, không phải vì lạnh, mà vì khẩn trương, tuy khẩn trương, nhưng cô không cử tuyệt, Tả Đăng Phong cũng không thừa cơ hội, cánh tay không hề chạm vào những chỗ mẫn cảm của cô. Vũ Tâm Ngữ rất gầy, cánh tay Tà Đăng Phong có thể cảm nhận được cả xương sườn của cô, cảm giác ấy khiến trong lòng hắn đau xót. Từ 13 tuổi Vũ Tâm Ngữ đã phải tự lo toan sống một mình, suốt 10 năm bao nhiêu khổ cực, ngay cả phải trôm lương thực của chuột đồng. tả Đăng Phong thầm há quyết tâm, sau nay chắc chắn sẽ đối xử tốt với cô, tuyệt không để cô lại bị đói bị khổ, anh sẽ không làm bậy với em đâu, ngủ đi. tả Đăng Phong nhẹ nhàng nói. Vũ tâm ngữ khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hành động này biểu lộ tâm tình đầy mâu thuẫn của cô. Cái gật đầu đầu tiên là gật vô ý thức. Cái lắc đầu là chứng tỏ cô đã biết một ít chuyện nam nữ, biết giữa vợ chồng sẽ phát sinh chuyện gì. Cuối cùng gật đầu là vì khẩn trương, chứng tỏ cô dù đã biết nên làm gì nhưng chưa hề chuẩn bị tinh thần. Mấy chuyện này tả Đăng Phong đều hiểu, nhưng giờ trong lòng hắn chỉ có ý muốn bảo vệ và chăm sóc. Hoàn toàn không hề có chút ý niệm bậy bạ nào Sáng sớm hôm sau Tả Đăng Phong chuẩn bị ra ngoài Hôm nay có phiên chợ Hắn muốn đi mua ít vải và bông Để may quần áo mới cho Vũ Tâm ngữ Vũ Tâm Ngự tuy không nói gì Nhưng ánh mắt đầy khát vọng ý muốn được cùng đi Tả Đăng Phong do dự rất lâu Cuối cùng cũng quyết định dẫn cô theo Hắn lấy áo bông dự bị của mình mặc cho cô Áo bông to quá nên trông cô mập mập hẳn ra, rất xinh xắn dễ thương. Tả Đăng Phong thấy thế đội thêm cho cô một cái mũ, mộ, rồi mới dẫn cô ra cửa. Nhiều năm chưa từng rời núi, Vu Tâm Ngữ rất hưng phấn, vừa đi vừa nhảy cả từng trên đường, nhưng sau khi ra khỏi núi cô rất khôn, im lặng đi theo sau lưng Tả Đăng Phong. Chợ nông thôn cũng không đông, mua bán chủ yếu chỉ ít đồ thổ sản. Tả Đăng Phong mua được bông, giấy lụa Sau lại mua cho Vũ Tâm Ngữ một sâu hồ lô đường, vốn định tìm chỗ may áo bông cho Vũ Tâm Ngữ, nhưng cô ngăn lại, nói có thể tự may cho mình được. Tả Đăng Phong nhớ lại hôm qua trong địa đảo thấy có khay may bá, nên cũng ngợt đầu. Tới gần giữa trưa, hai người bắt đầu trở về, lúc này trong lòng tả Đăng Phong rất nặng nề vì hắn nghe được trong chợ người ta bàn tán về việc người Nhật đã xông vào Tế Nam. Điều này khiến trong lòng hắn mùn trồn... Xem ra chiến sự thật sắp lan tới đây rồi... Lúc sắp về tới núi... Hai người đi ngang qua thôn trang... Thấy người trong trang tụ tập trước một nông trại... Đang chỉ trò xôn sao bàn tán... Tả Đăng Phong không thích những chỗ náo nhiệt... Lại đang đi cùng vưu tâm ngữ nên không hề dừng lại... Thẳng đường đi qua... Tả lãnh đạo... Chờ một chút... Ngay khi hai người sắp ra khỏi thôn... Sau lưng truyền tới tiếng gọi ẩm ị, tả Đăng Phong không cần quay đầu cũng biết đấy là Bảo Trường. Tả Đăng Phong quay đầu, quả nhiên là Bảo Trường. Hắn nhíu mày đợi người kia tới gần, mở miệng hỏi trước. Thôi Bảo Trường, chuyện gì vậy? Tả lãnh đạo, anh là từ huyện đến, anh tới xem sự án đi. Bảo Trường liếc vu tâm ngữ đầy hiếu kỳ. Trong mắt người dân quê, người của huyện tới đều là lãnh đạo. Đây là em gái tôi. Do cha tôi sai tới chăm sóc cho tôi Sự án gì Tả Đăng Phong giới thiệu vũ tâm ngự qua loa Rồi hỏi Sáng nay thôi quả phủ phát hiện có một con mèo trong chuồng gà chị què nhà bên cạnh nói con mèo kia cắn chết gà của hắn Bây giờ hai nhà đang tranh nhau con mèo Bảo trường đáp Con mèo kia có gì đặc biệt Tả Đăng Phong nhíu mày Ở nông thôn mèo khắp nơi đều có Vốn đâu phải là thứ gì hiếm có mà phải dành nhau Con mèo này quái lắm Không giống mèo thường đâu Kỳ thật cũng không phải hai nhà khoái gì con mèo Mà chủ yếu là cái vòng cổ to tướng ở cổ nó Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm Chương 9 Thập tam âm dương con mèo kia có thể là của một nhà giàu nào đó đến Ông là trưởng thôn Ông xem rồi tự xử lý đi Tả Đăng Phong nhìn Thôi trưởng Thôn nói, hắn vì mang theo vũ tâm ngữ nên cũng không nghĩ đến việc tham gia vào chuyện này. Tả lãnh đạo, anh hãy lại xem qua một tí đi, con mèo to lớn một cách kỳ lạ, trên cổ lại đeo một cái vòng kim loại rất lớn Thôi trưởng Thôn dùng ngón tay cái và ngón tay trò diễn tả cái vòng lớn khoảng chừng miệng chén thôi được, chúng ta qua xem một chút. Tả Đăng Phong trầm ngâm chốc lát rồi nói với vu tâm ngữ. Sở dĩ hắn muốn qua xem, không phải vì cái vòng kim loại trên cổ con mèo, mà là tò mò vì con mèo rốt cuộc có cái gì khác thường, nên Thôi trưởng Thôn mấy lần đều nói nó to lớn đến mức kỳ dị. Dĩ nhiên vụ tâm ngữ không trái lời tả Đăng Phong, nàng kéo mụ thấp xuống rồi theo tả Đăng Phong đi đến. Vị này là lãnh đạo trong huyện tới, mọi người nghe anh ấy phân sự. Thôi trưởng Thôn mang theo tả Đăng Phong trở lại nơi thôn dân đang tụ tập, Rồi giới thiệu tả Đăng Phong cho mọi người. Thôn dân nghe vậy, nhất thời tiếng bàn tán xôn sao dừng lại. Ngó nhìn tả Đăng Phong chờ hắn cho ý kiến. Tôi xem con mèo một chút. Tả Đăng Phong ho khan hai tiếng rồi nói. Trên thực tế hắn chẳng phải là lãnh đạo gì. Thôi trưởng thôn gọi thế thuần túy chỉ là không châu bắt chó đi cày. Mọi người vừa nghe liền lập tức nhường đường. Thôi trưởng thôn dẫn tả Đăng Phong đi tới cửa nông trại. Nông trại được làm bằng gỗ và gạch, chỉ có 3 gian. Bên ngoài căn nhà, dùng đá làm một cái chuồng gà. Chuồng gà rộng khoảng 4 năm thước vuông, phía trên lợp cỏ chanh, phía sau dựa vào tường nhà. Hai bên trái phải có trồng mấy bụi gai, phía nam là nơi cho gà ăn. Tại đó có một người đàn bà tầm trên 40 tuổi, nét mặt đanh đá chanh chua, tay cầm con dao phay đứng trước cửa chuồng gà. Kế bên có một lão quẻ đang trởn mắt rằng câu hai người cũng nghe rồi đấy Đây là lãnh đạo trong huyện tới Anh ấy tới đây là để xử lý chuyện này Anh ấy nói sao thì làm vậy Thôi trưởng thôn hướng về hai người trước chuồng gà cao giọng nói Lúc này hai người đều có vẻ mặt giận dữ Nghe Thôi trưởng thôn nói liền đưa ánh mắt nhìn về phía tả Đăng Phong Mặt tả Đăng Phong không lộ biểu tình gì Liếc nhìn lão quẻ một cái rồi bước lại nữ nhân đang cầm dao. Bà ta thấy tả Đăng Phong vẻ mặt nghiêm túc liền theo bản năng lùi lại mấy bước. Tình cảnh này làm tả Đăng Phong thầm nở nụ cười ám muội. Hắn mặc dù không phải là lãnh đạo, nhưng cũng thường xuyên tiếp xúc lãnh đạo. Hắn vô cùng rõ ràng những lãnh đạo mặt mày nghiêm nghị làm người ta kinh sợ hơn so với người lãnh đạo hiền hòa. Sau khi người đàn bà cầm dao tránh lui ra sau. Tả Đăng Phong đưa mắt nhìn sang chuồng gà. Vừa nhìn, liền thấy trong đó quả nhiên có một con vật xù lông, chui rúc trong góc chuồng. Nhìn thấy con vật ấy, lập tức Tả Đăng Phong xác định được nó thuộc họ mèo chứ không phải họ khác. Sở dĩ nói họ mèo vì bộ dáng rất tương tự loài báo, màu lông cũng giống thế, nhưng so với mèo bình thường thì to lớn hơn rất nhiều. Tả Đăng Phong lại nghĩ đó là loài báo sa ly, nhưng lại nghĩ không phải. Con vật này tuy so với mèo bình thường thì lớn hơn nhiều, nhưng so với báo xa ly thì lại nhỏ hơn. Báo xa ly có thể trọng đạt tới 7-80 cân, thân dài trên một thước. Còn con vật này mặc dù đang nằm chui rút nhưng tả đang phong phán đoán thân nó không dài quá 80cm. Ngoài ra trên tai của nó cũng không có điểm đặc biệt là lông màu đen trên tai ở báo xa ly con vật này rất gầy. Chỉ có thể dùng từ da bọc xương mà hình dung mới thỏa đáng. Bụng khô quắt, gầy trơ cả xương, dài 7-80cm nhưng thể trọng lai không tới 10 cân. Cho tới bấy giờ tả Đăng Phong cũng chưa bao giờ thấy một con vật gầy yếu đến mức này mà vẫn sống được. Sau khi quan sát cẩn thận con mèo, tả Đăng Phong mới chuyển rời ánh mắt xuống vòng cổ của nó. Cái vòng cổ này thô to như cán bút, hình thức cực kỳ bình thường, toàn thân rất tròn. Không khác hoa văn gì cả, nhưng chất liệu vòng cổ này lại bằng vàng dòng. Tả Đăng Phong đoán vòng cổ là vàng bởi vì hắn phân tích thông qua hai góc độ là sức nặng cùng độ sáng bóng. Cái vòng cổ to như cán bút kia vậy mà làm cho con mèo cơ hồ không cách nào ngẩn đầu lên được. Điều này chứng tỏ nó vô cùng nặng. Kim loại thông thường như trì, thiết thì cũng rất nặng. Nhưng có màu vàng thì chỉ có vàng. Và định giết ai để giao xuống. Tả Đăng Phong quay đầu nhìn về phía người đàn bà đang cầm dao trong tay. Tả Đăng Phong vô cùng bực dọc khi thấy bà ta khóc lóc om sòm, cho nên nói chuyện không khách khí chút nào. Bình thường, đối với người có chức vụ mà mình chưa hề quen biết thì vô cùng kính sợ. Nên khi nghe Thôi trưởng Thôn nói Tả Đăng Phong là lãnh đạo huyện, mà bà ta cũng không biết quyền lực Tả Đăng Phong lớn cỡ nào do vậy khi nghe hắn lên tiếng, lập tức ném con dao trong tay đi. Tà Đăng Phong lại quay đầu về phía lão què, lão thấy thế cũng hoảng sợ mà bỏ sèn xuống, bắt con mèo lại. tả Đăng Phong đang có cảm giác như làm lãnh đạo, nên quay đầu nhìn Thôi trưởng Thôn nói. Thôi trưởng Thôn thấy tả Đăng Phong vừa lên tiếng đã chấn áp được mụ thôi quả phụ và lão chỉnh què, nên không khỏi kính để tả Đăng Phong. Liền lập tức sai mấy người trẻ tuổi chạy tới chuồng gà bắt con mèo ra, nó cắn chết gà các ngươi à. Tà Đăng Phong quay đầu nhìn lão chỉnh què và thôi quả phụ hỏi. Chỉ là khi con mèo lớn, cực kỳ gầy yếu bị bắt ra, đứng còn không vững thì tả Đăng Phong rất hoài nghi, nó có thể cắn chết được gà của hai người này không? Nó mới chui vào chuồng gà của tôi thôi. Thôi quả phụ cúi đầu lầm bẩm. Gà nhà tôi bị chết một con. Lão chỉnh què nhỏ giọng nói thầm. Nó chui vào chuồng gà nhưng không cắn chết con gà nào, nên thuộc loại phạm tội chưa thành. Còn gà của lão bị chết thì không thể chứng minh là do nó cắn chết. Cái này thuộc về chứng cứ không đầy đủ. Cho nên con mèo này không thuộc về các ngươi. Mà do tất cả người trong thôn xử lý con mèo này. Tả Đăng Phong nghiêm nghỉ nhìn xung quanh hai người mở miệng nói. Lãnh đạo đúng là lãnh đạo. Người trong huyện thật là có kiến thức. Tả lãnh đạo nói rất đúng a Ta cũng cảm thấy như vậy mới công bằng. Mọi người vừa nghe nói liền lập tức nhao nhao lên hưởng ứng. Nếu được như vậy ai ai cũng có chỗ tốt, chắc chỉ có thằng ngu mới không đồng ý. Thôi trưởng thôn, ông lấy cái vòng cổ trên con mèo xuống, rồi phân chia cho mọi người trong thôn. Hai người kia có công, nên khi chia được nhiều hơn một phần, tả đăng phong lên tiếng lần nữa. Vâng, tả lãnh đạo Thôi trưởng thôn cố nén niềm vui mừng, chỉnh trọng ngợt đầu. Nguyên Thôi quả phụ và lão chỉnh què vốn rất giận dữ mà không dám nói gì. Khi nghe tả Đăng Phong nói như thế cũng dối rít tỏ vẻ đồng ý. Tình cảnh này làm tả Đăng Phong cười khổ lắc đầu. Trong sự ký có câu, thiên hạ rộn ràng đều vì lợi. Thiên hạ nhốn nháo cũng đều vì lợi thật là lời nói chí lý. Muôn đời đều không thay đổi thôi trưởng thôn. Tôi ở cái đạo quan ma quái kia. Buổi tối luôn có những tiếng động kỳ quái. Ông có thể đưa mấy người lên đó ở làm bạn với tôi không? tả Đăng Phong xoay người nhìn thôi trưởng thôn hỏi. Lời tả đăng phong vừa thốt ra, thôi trưởng thôn lập tức trượn tròn mắt, vốn là thôn dân vẫn đang ồn ào không dứt, cũng lập tức yên tĩnh lại. Tất cả lặng ngắt như tờ, quên đi, tôi cũng không muốn ép buộc người khác. Nhưng mà buổi tối ở đảo quan luôn có âm phong lạnh thấu xương, chăn mền của tôi lại mỏng manh, ông có thể cho tôi ít chăn nệm không? Tả đăng phong thấy thế liền vội vàng thay đổi điều kiện, yêu cầu lúc trước của hắn thuần túy chỉ để hồ dọa. Mục đích của hắn không phải là kiếm người làm bạn Nếu thực có một hai kẻ lỗ mãng nhảy ra đáp ứng đi theo hắn làm bạn Thì chắc hắn phải khóc hận trong lòng Tả Đăng Phong vừa dứt lời Thôi trưởng thôn lập tức sai con hắn về nhà lấy chăn Còn hắn thì ở lại Chỉ huy mấy tên nhóc lấy vòng cổ từ con mèo xuống Mấy tên trẻ tuổi nghe được lệnh Thôi trưởng thôn lập tức bay lấy con mèo lớn Ngày trơ xương bắt đầu hành hạ Mấy lần lật qua lăn lại Túm đuôi Sách đầu làm con mèo lớn luôn miệng kêu đau Lông rơi đầy đất Mà cái vòng cổ thì cũng không cách nào lấy ra được Nguyên nhân là do cái đầu con mèo lớn hơn rất nhiều so với cái vòng cổ Khoan đã tả Đăng Phong thấy vậy liền vội vàng ngăn những tên hậu sinh lỗ mãng lại Nếu còn tiếp tục làm thế E rằng con mèo lớn đang hấp hối kia phải đứt đầu mất Tả lãnh đạo làm sao lấy ra được đây Thôi thôn trưởng vội vàng hỏi Lúc này hắn còn quan tâm cái vòng cổ này hơn bất kỳ ai khác. Cái vòng cổ này chính là vàng dòng A. Hiện nay, một lượng vàng có thể đổi được 10 lượng bạc trắng, một lượng bạc trắng có thể đổi được một đồng đại dương với 20 mấy đồng bạc nữa. Nếu cái vòng cổ này được đổi thành đồng đại dương, thì cả thôn, mỗi người cũng có thể được chia không ít. Hắn làm trường thôn phụ trách phân chia, nếu âm thầm tham ô một phần chắc cũng không ai truy cứu được. Cái vòng cổ này chắc là khi con mèo còn nhỏ đã đeo lên, khi nó trưởng thanh thì không tháo ra được rồi. Tả Đăng Phong nhìn con mèo lớn vô lực, yếu ớt nằm trên mặt đất nói. Nếu như không phải là bụng nó còn phập phồng thì Tả Đăng Phong thậm chí còn hoài nghi có phải nó đã chết hay không. Xuyên trụ, chặt đầu nó xuống đi thôi trưởng thôn hướng về một tên trẻ tuổi vẻ mặt hồ khờ hô lên. Tên này nghe vậy lập tức tiến lên nhặt lấy con dao lúc trước thôi quả phụ ném xuống. Ngay lúc thôi trưởng thôn nói muốn chém đầu của con mèo Vậy mà con mèo liền khó khăn ngẩn đầu nhìn mọi người xung quanh Cuối cùng, nó đưa ánh mắt nhìn vào tả Đăng Phong Mặc dù ánh mắt của nó không còn chút thần thái nào Nhưng tả Đăng Phong vẫn tự ánh mắt đó thấy được vẻ khẩn cầu của nó Đừng giết nó, nghĩ biện pháp khác đi Tả Đăng Phong vội vàng lên tiếng ngăn cản tôi có cái rũa ở nhà Để tôi trở về lấy trong đám đông liền có người gào to lên một tiếng Sau tiếng la, một đảo nhân ảnh tuyệt trần lao vút đi, tốc độ chạy cực nhanh làm tả Đăng Phong thầm giật mình. Tốc độ này có thể lên núi đuổi bắt thỏ được a Rất nhanh, kẻ cầm chăn, người cầm rũa, cả hai người đều đã trở lại. tả Đăng Phong nhận lấy cái chăn liền phát hiện ra, cái tên trưởng thôn keo kiệt ngay cả bữa trưa cũng thèm mời mình. Vậy mà lại cho đứa con của hắn về nhà lấy cho mình một cái chăn mới. Vàng có tính chất mềm dẻo. Do vậy cái vòng cổ rất nhanh bị rủa đứt, mọi người thấy vậy liền vây lấy cái vòng cổ, miệng díu rít hoan hô, dường như muốn phát cuồng cả lên. Tả Đăng Phong nhìn Vũ Tâm Ngữ đứng bên cạnh nói, Giờ phút này, trong mắt mọi người chỉ có vàng, trước lãnh đạo của hắn cuối cùng cũng kết thúc rồi, mang theo nó đi, để nó làm bạn với em. Vũ Tâm Ngữ đưa tay chỉ vào con mèo đang nằm trên đất. Lúc này nó thở ra thì ít mà hít vô thì nhiều. Lấy cái gì nuôi nó? Tả Đăng Phong cao mày hỏi. Hắn không để người ta chém đầu nó chỉ vì nhất thời tử bi mà thôi. Nhưng mà nếu mang nó về thì phải nghĩ cách nuôi nấng nó. Con mèo này chắc chắn sẽ không gặm bánh ngô, ăn khoai lang để sống a. Trong hồ nước có cá. Vũ Tâm Ngữ nói xong liền tiến đến ôm lấy con mèo sắp chết. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không nói gì nữa. Xoay người rời khỏi đám đông, vũ tâm ngữ ôm con mèo lớn đi theo sau. Đi chưa được mấy bước, Thôi trưởng thôn lại một lần nữa gọi hắn. Tả lãnh đạo, anh xem thử trên cái vòng cổ này viết cái gì, một chữ tôi cũng không nhận ra. Thôi trưởng thôn từ trong đám đông chạy ra, trên tay cầm cái vòng cổ lấy được từ con mèo. Tả đăng phóng nghe vậy nhận lấy cái vòng cổ, phát hiện bên trong cái vòng cổ có viết bốn chữ. Rất khó khăn hắn mới phân biệt rõ bốn chữ này, Tả Đăng Phong sừng sốt cả người. Tả lãnh đạo, con mèo này của nhà nào? Thôi trưởng thôn liền nhanh tay đoạt lấy vòng cổ từ tay Tả Đăng Phong hỏi, "Yên tâm đi, không có chủ nhân." Tả Đăng Phong thuận miệng trả lời thôi trưởng thôn vừa nghe vậy lập tức yên lòng, cố gắng muốn mời Tả Đăng Phong cùng Vu Tâm Ngự tới nhà hắn làm khách. Tả Đăng Phong lắc đầu cử tuyệt sau khi cử tuyệt lời mời của thôi trưởng thôn tầm mắt tả đăng phong liền chuyển rời lên con mèo lớn đang nằm trước ngực vu tâm ngữ chữ viết trên vòng cổ là gì Sao em không nhận ra Vũ tâm ngữ lên tiếng hỏi khi đó tả đăng phong xem xét chữ viết trên vòng cổ một thời gian khá lâu theo đó vu tâm ngữ cũng có nhìn thoáng qua Đó là loại chữ xuất hiện sau khi loại văn tự giáp cốt xuất hiện và trước khi có văn tự giảng chữ triện. Nó là loại chữ viết xuất hiện ở cuối thời kỳ chiều tru, đến thời Xuân Thu Chiến Quốc thì loại chữ này đã bị chữ triển thay thế. Tả Đăng Phong Cao Mày trả lời, cái vòng cổ này là được đeo lên trên cổ con mèo khi nó còn nhỏ. Giải thích tương đối hợp lý là, trước đây vài năm, có người đeo cái vòng cổ này cho nó, nhưng loại khả năng này lại không lớn. Bởi vì cho dù nhà có phú quý đi nữa cũng không thể nào đeo lên cổ con mèo một cái vòng toàn bằng vàng dòng như thế được. Ngoài ra, con vật này cũng không có vẻ gì là giống sủng vật nuôi trong nhà. Trừ điều giải thích này thì cũng có thể giải thích khác. Đó chính là con vật này sinh ra cùng thời kỳ với chữ viết trên vòng cổ. Nếu quả thật như vậy thì con vật này đã sống đến 3.000 năm. Điều này dĩ nhiên đã vượt qua khỏi giới hạn tuổi thọ của động vật triệt để vi phạm quy tắc tự nhiên. Bốn chữ đó là chữ gì? Vũ tâm ngữ hỏi làm tả Đăng Phong bị cắt đứt suy nghĩ trong đầu. Anh cũng chỉ nhìn ra đại khái. Không nắm chắc lắm tả Đăng Phong lắc đầu mở miệng anh cảm giác đó là chữ gì? Vũ tâm ngữ hiếu kỳ truy hỏi. Thập tam âm dương. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Chương 10. Một tấm đạo bào thập tam âm dương nghĩa là gì? Vũ tâm ngữ hỏi, thập tam là số đếm, âm dương là thứ bao quát tất cả mọi vật, tả đăng phong nhíu mày, là tên của nó, vũ tâm ngữ cối đầu nhìn con mèo to trong ngực, ai mà biết, tả đăng phong cuốn chăn mền, đáp, âm dương, âm dương, vũ tâm ngữ cuối cùng cũng nổi cái tính con gái, ôm con mèo gọi tới gọi lui, khó nghe quá, người ta không biết còn tưởng em đang nhắc đến tiền, Tả Đăng Phong không nhịn được bật cười Bây giờ đồng đại dương đã được gọi là đồng bạc Thập tam, thập tam Vũ Tâm Ngữ nghe vậy Lập tức đổi tên Thập tam là số đếm Sao trở thành tên được Tả Đăng Phong lại cười Vậy anh đặt cho nó cái tên đi Vũ Tâm Ngữ mân mê miệng Mèo là em đưa về Em muốn gọi là gì thì gọi Tả Đăng Phong lắc đầu Không biết con này thực phải gọi là con gì Tà Đăng Phong chỉ có thể gọi đại là mèo. Vậy gọi thập tam. Vũ Tâm Ngữ xỉu mặt. Vũ Tâm Ngữ ôm mèo. Tà Đăng Phong. Ôm đồ đã mua được ở chợ trở về đảo quan. Về tới. Vũ Tâm Ngữ lấy phần gà rừng hai người còn ăn thừa ra cho con mèo. Kết quả là con mèo chỉ yếu ớt ngẩn đầu lên ngửi người mà thôi chứ không ăn. Vũ Tâm Ngữ thấy vậy vội chạy ra tránh điện. Lấy cá sống được tả đăng phong sơ chế, lần này con mèo đã chịu đứng lên ăn. Chắc chắn là lâu rồi nó chưa ăn gì. Vũ tâm ngữ nhìn con mèo đang thong thả ăn, nó ăn rất từ tốn, nuốt có vẻ rất là khó khăn. Em thật là loại đàn bà phá sản, cá kia anh ướp vất vả lắm đó. Tả đăng phong thở dài, anh thật không có tim. Vũ tâm ngữ biết tả đăng phong đang nói giỡn, nên không giận mà còn vui vẻ vì trong lời nói của Tả Đăng Phong có hai chữ đàn bà. Hôm qua từ lúc ăn gà rừng xong, anh chẳng còn tim nữa. Tả Đăng Phong cầm lấy một nhánh cây trọt chọt con mèo, nó lập tức rừng ăn, ngẩn lên nhìn hai người. Ăn đi. Vu Tâm ngữ sở lên đầu con mèo, nó mới cúi xuống tiếp tục ăn. Em không sợ nó cắn em à? Tả Đăng Phong nhíu mày, Mèo chó bây giờ thường là tự tìm đồ ăn, mà vì tìm không dễ nên khi ăn đều có bản năng bảo vệ đồ ăn. Tả Đăng Phong cầm nhánh cây trọt nó chính là để phán đoán con mèo này có loại hành vi bảo vệ đồ ăn hay không. Nó thông minh lắm, hiểu lời chúng ta nói mà. Vũ Tâm ngự chăm chú nhìn con mèo. Thập tam, đừng ăn nữa, quay đầu xem. Tả Đăng Phong nghe vậy cười, nói với con mèo. Không ngờ con mèo quả nhiên dừng ăn. Quay đầu, anh thấy chưa, em nói không sai chứ Vũ tâm ngữ cười đắc ý Cối xuống, chạy một vòng Tà Đăng Phong lại nói, muốn nghiệm chứng thêm Nhưng lần này con mèo không làm theo Em đi nấu nước tắm cho nó Vũ tâm ngự thấy con mèo không nghe theo lời tà Đăng Phong Vội vàng chuyển chủ đề Trời lạnh lắm, tắm xong nó sẽ bị đông chết tả Đăng Phong ném nhánh cây đi, mút ve con mèo Hắn lập tức phát hiện ra một điều lạ Ai cũng biết động vật khi trời vào thu sẽ sinh ra một lớp lông tơ trên da để chống đỡ cái lạnh của mùa đông Nhưng con mèo này không có lớp lông tơ đó Điều này chứng tỏ nó chưa hề trải qua hoàn cảnh này Một điều nữa là trong bộ lông của con mèo có một lớp bụi Mèo là loại ưa sạch sẽ Sao để cho thân mình nhiều bụi đến thế Tuy con mèo ăn rất chậm Nhưng đầu nó to quá Nên ăn xong con cá rất nhanh Vũ Tâm Ngữ lại lấy ra thêm mấy con cá nữa, ăn liên tiếp 4 con. Con mèo mới dừng ăn, uống nước rồi nằm xuống. Vũ Tâm Ngữ thấy nó nằm, liền chải một lớp cỏ bên cạnh bếp cho nó. Tả Đăng Phong thấy thế cũng không cản, cầm cần câu ra ao thả câu. Cá ướp là món ăn chính của hai người trong mùa đông, không thể để cho con mèo ăn hết. Hơn nữa trong cá ức có rất nhiều muối, nó cũng không thể ăn nhiều. Trời rất lạnh, cá không cắn câu. Tà Đăng Phong trở về đảo quan thì trời đã về chiều. Vũ Tâm Ngữ đang ngồi trên giường may quần áo. Tuy cô không biết nấu cơm, nhưng đã đun nước ấm, khiến Tà Đăng Phong có cảm giác ấp áp. Thầm hạ quyết tâm mấy ngày nữa sẽ dẫn Vũ Tâm Ngữ về nhà, cho mẹ và hai chị được nhìn thấy. Có hai cái chăn, buổi tối hai người mỗi người một cái. Không còn khẩn trương và xấu hổ. Đến nửa đêm gió bắt đầu thổi. Nhiệt độ hạ xuống, may là ban ngày bảo trường đã đưa cho một bộ chăn mền, nếu không thì mệt rồi. Sáng sớm rời giường, thấy ngoài trời đang đổ tuyết, trên mặt đất tuyết đã đọng chừng nửa thước, mùa đông rốt cuộc đã tới. Cửa mở, thập tam nhún nhảy đi ra ngoài, hỉa đái xong lại nhún nhảy trở về co giúp trong ổ cỏ. Vì tuyết rơi nhiều, nên tả đăng phong chỉ quét đường thông tới hai cái nhà vệ sinh mà thôi. Cơn tuyết to đổ suốt 3 ngày. Tuyết đọng dày tới cả hai thước, thực là một trận tuyết lớn hiếm có. Tuyết dày làm cửa không mở được, hai người chỉ có thể ở trong đảo quan. Trước đó hai người đã chuẩn bị xong củi gạo đồ dùng, nên cũng không đến nỗi. Tả Đăng Phong thường vác súng săn ra ngoài, săn vài con thỏ hoang gà rừng rồi trở về. Hắn làm như vậy không chỉ vì mình và vô tâm ngữ, mà là vì thập tam không ăn đồ chín, nên hắn phải đau khổ. Liên tục ra ngoài đi săn Rất nhanh lại tới đầu tháng Bản đại hải Chưa tới Tà Đăng Phong cũng không lo Nghĩ vì tuyết đã lấp mất đường vào trong núi Nên bản đại hải không vào được Trong khoảng thời gian này Tà Đăng Phong lôi sách mình mang theo ra đọc Cuối cùng đã thuộc hết làu làu Thường đảo quan chùa chiền đều có kinh văn đạo quyền Nhưng đáng tiếc thanh thủy đạo quan lại chẳng có cuốn nào Nhàn hà quá à Tả Đăng Phong lại đi trêu chọc thập tam, thời gian trôi qua, thập tam đã không còn gầy dơ xương nữa, nhưng nó lại rất lười biếng, chẳng hề giống mèo thường thích đùa giỡn với con người, đa số thời gian nó đều nằm trong ổ nhắm mắt, chỉ khi Tả Đăng Phong và Vũ Tâm Ngữ nói chuyện mới giỏng tai lên nghe, chán quá, Tả Đăng Phong bèn xoay qua Vũ Tâm Ngữ, bảo cô dạy Hắn học đạo Pháp. Nhưng câu trả lời của cô lại làm hắn dở khóc dở cười Cô nói đạo pháp là do sư phụ truyền khẩu Hơn nữa chỉ học có 3 ngày Bây giờ khẩu quyết và cách tu luyện đều quên hết rồi Chỉ là mấy ngày có kinh nguyệt thì khí huyết lại tự động vận hành mà thôi Lại đợi thêm 1 tháng Bản đại hải vẫn không xuất hiện Điều này làm tà Đăng Phong bắt đầu lo lắng Đã lâu không có tin tức của người thân Không biết bệnh ho của mẹ đã hết chưa Ngày mai mình rời núi đi Vũ tâm ngự thấy tả đăng phong không tập trung Biết hắn đang nhớ người nhà Đường núi hơn 10 dặm Rồi đi thêm 80 dặm mới tới thị trấn Từ thị trấn tới nhà anh thêm 60 dặm nữa Hơn 150 dặm Lại tuyết lớn như vậy Đi trong một ngày làm sao mà đi Tả đăng phong lắc đầu thở dài Ở lại thị trấn một đêm Hôm sau lại đi Vũ tâm ngữ gửi ý Tả Đăng Phong gật đầu, hắn nhớ nhà quá, cho anh, thử xem, vũ tâm ngự cắn đứt sợi chỉ dơ bộ quần áo ra cho Tả Đăng Phong, anh mua đồ để em may đồ cho em, sao lại thành may đồ cho anh, Tả Đăng Phong nhận lấy, thấy đó là một cái áo choàng kích thước theo thân hình của hắn, hắn vẫn không hề để ý vũ tâm ngữ may cái gì, chủ yếu là vì vũ tâm ngữ thường cố giấu không để cho hắn thấy. Em mặc đồ của anh là được rồi. Cái này anh mặc đi. Vũ Tâm Ngữ cười trả lời. Áo này to quá. Chờ đi thị trấn anh mua cho em cái khác. Tả Đăng Phong nhìn cái áo. Thấy kiểu dáng của nó giống như đạo bào. Bên trong lót bông. Để tránh bông làm cho người trông mập quả. Vũ Tâm ngự cứ cách vài tức lại may dằn một đường. May tỉ mỉ như vậy nên khiến cô mất gần 2 tháng mới may xong. Không cần anh mua quần áo cho em, em mặc cái này. Vũ tâm ngữ lắc đầu. Tại sao? Tả đăng phong đánh giá, thấy cái áo được may rất kỹ lưỡng. Chỉ may là do ba sợi tơ với ba màu khác nhau đen, trắng, hồng hợp thành. Khiến cái áo trông rất lịch sự trang nhã, đồng thời cũng có vài phần trang nghiêm. Không cần là không cần thôi. Vũ tâm ngữ vẫn kiên quyết, rồi thúc dục tả đăng phong nhanh mặc thử áo tràng cho cô xem. Tả Đăng Phong chiều theo ý cô, mặc áo vào, thấy rất vừa người, lại ấm áp, chỉ là kiểu dáng hơi kỳ quái. Áo tràng này so với áo tràng bình thường hơi dài hơn, nhìn giống một cái đạo bào, chắc Vũ Tâm Ngữ chỉ biết may một loại kiểu dáng thế này. Đẹp quá, thật là đẹp. Vũ Tâm Ngữ mặt mũi hưng phấn đánh giá tác phẩm của mình, tả Đăng Phong phụ họa. Áo này tuy kiểu dáng hơi kỳ, nhưng mang theo bao nhiêu tâm huyết và tình ý của Vũ Tâm Ngữ dành cho hắn. Cất đi, để mặc mừng năm mới. Tà Đăng Phong nói, muốn cởi áo ra. Đừng cởi, mặc đi. Vũ Tâm Ngữ vội vươn tay ra cản. tả Đăng Phong nhìn Vũ Tâm Ngữ. Thời gian vừa qua Vũ Tâm Ngữ được ăn uống đầy đủ nên cơ thể có da có thịt. Khí sắc cũng tươi tắn hơn, làn da trắng nõn. Dung nhan đẹp hơn. Giờ em giặt cho anh. Vũ Tâm Ngữ đáp. Tả Đăng Phong thấy cô kiên trì. Không nói nữa. Vác súng ra ngoài đi săn. Vũ Tâm ngự ở nhà chuẩn bị đồ đạc. Cùng Tả Đăng Phong ngày mai rời núi về nhà hắn. Đi từ sau giờ ngọ. Đến tối mịt Tả Đăng Phong mới tóm được mấy con thỏ. Trở về đảo quan. Hai người xử lý con thỏ. Thịt thỏ giữ lại cho mẹ. Phần đồ lòng như cũ giao cho thập tam. Thập Tam càng ngày ăn càng nhiều, một con thỏ không đủ no, ăn xong nó ngẩn đầu nhìn chằm chằm mấy con thỏ còn lại để trên bếp, nhìn cái gì, muốn ăn tự bắt mà ăn, tả Đăng Phong lấy que chọc chọc mấy con thỏ, gần đây ăn nhiều, Thập Tam không còn ốm yếu, dưới lông cũng đã mọc ra lớp lông tơ chống lạnh, nhưng nó rất lười, vô cùng lười, chữ ỉa Đái rất ít ra khỏi ổ, Thập Tam nghe vậy thu hồi ánh mắt thèm thuồng Không đáp một tiếng đi ra phía cửa.